Hồi thứ 55. Trung thoại hoa từ biệt phó kinh, quản đức tiên điều binh khiển tướng. Nói về Trung thoại hoa từ ngài Trung Hậu từ biệt mà đi cứu giá vua tề thì hàng ngày ở nhà luyện tập đao mã để chờ ngài giúp sức cho nước nhà. Đương khi thao luyện trong vườn hoa, bỗng nghe huyết trái tim máy động, sực nhớ lại khi vương thơ đi có dặn, bèn mở bức cảm nan ra xem thấy có mấy câu gắn bó dặn dò như vậy hiệp binh đồng năm nước vừa buổi tiết đoan dư mời tới xem canh độ ở tại mé sông tương chị sẽ đi phó hội em giúp sức vận lương tới làm tri cho kịp chớ trễ nải xâm thương khi chung thoại hoa xem rồi bèn bước vào trung đường tỏ thuật mọi việc cho chú thím nghe một hồi vợ chồng chung viên ngoại mới nói lời chị cháu ra đi có dặn nếu nghịch ý thì mang tội với triều đình nhưng vậy mà chỉ lo đường xá một mình ai bậu bạn với cháu nơi trà đình tủ điếm vợ chồng nói dứt lời thì thấy hai người con là trung long và trung Hổ bước ra tình nguyện xin đi với em trung viên ngoại cả mừng rồi dặn dò sự đi đường thì phải cho cẩn thận lòng hộ cúi đầu vân dạ rồi lui ra sắm sửa hành trang Trung công liền dạy gia đình dọn tiệc tống hành, thiếm với cháu thảy đều rơi lụy, tiệc mãn rồi ngơi nghỉ, chờ rãng sáng ngày sẽ lên đường. Qua đầu canh năm, chung Thoại Hoa và hai người anh, từ biệt vợ chồng chung viên ngoại, dẫn theo năm chục tên gia đình, vui vầy thầy tớ thương trình, chỉ thẳng kinh thành lâm tri mà tấn phát. Lòng chẳng quản dày xương đạp tuyết, dạ bôn ba đội nguyệt mang sao. Mấy ngày dư vừa tới cửa trào Ở lại trước ngọ môn để đợi lệnh Hoàng Huỳnh Môn Tra hỏi Lai Lịch Phân Minh Rồi vào tâu lại với Tuyên Vương Và Trung Hậu hay các việc Thiên tử nghe nói có quốc cử Và Vương đi tới Thì cả mừng Liền truyền cho vào ngay Kim Loan Điện Trung Thoại Hoa, Trung Long và Trung Hổ tới trước Kim Giai Triều Bái Xong Thiên tử liếc qua thấy thoại hoa má đỏ như bông hải đường miệng cười như hoa thực dược khắp bồng lai phản phất gái thần nữ dung nhan mình mang áo kim giáp ly hoàng đầu đội mão kim khôi dắt long trị cung tiễn chia mang hai phía thành phòng báo kiếm cầm tay tuyền vườn chẳng biết rõ đó là ai mới buông lời phán hỏi chung hậu cười mà nói rằng ấy là em của thúc bá với thần thê Nó nhớ mấy lời tôi dặn lúc ra về Này mới tới kinh kỳ ý kiến Tuyên vương nghe nói có ý mừng thầm Không biết chúng nó chỉ em với nhau mà làm sao Một đàn thì xấu hoác Còn một đàn thì đẹp vô cùng Phải chi mình được kết tóc xe tơ trăm năm cho Phỉ trí bình xanh Kể đó Trung Hậu chỉ mặt Trung Long mà nói rằng Hai thằng kia là đồ dân giả Sao dám tới chốn của triều đình Tuyền vườn biết chung hậu nói mát, bèn giả vui cười rồi nói rằng Thôi đi ngự thê, ấy là lỗi của quả nhân Bởi lâu nay trẩm chưa có biết Để ngự thê đi tương gian phó hội trở về Trẩm sẽ gia phong quốc cửu. Xin ngự thê tua khá bằng lòng Niệm tình trẩm mà đừng vội trách Chung hậu nghe nói đứng dậy tạ ơn Bèn kêu chung thoại hoa mà bảo rằng Bữa nay gần ngày phó hội a gia sẽ phong cho ngự muội làm võ lăng quân phải đốc vận lương thảo mà cấp pháp cho quân nhân nếu trễ nại thì sẽ theo quân pháp thoại hoa cúi đầu vân dạ kể đó thiên tử cho nội thị dọn yến tiệc đãi đằng quốc cửu và vương di tiệc xong thiên tử lui về tây cung còn thoại hoa thì qua bên chiêu dương cung chị em vui vầy mà đàm đạo qua ngày sau Vợ chồng Điền Côn thẳng tới giáo trường, kiểm điểm binh mã, còn Trung Hậu và Thoại Hoa cũng mặc đồ nhung phục tới Kim Loan Điện, từ biệt tuyên vương. Thiên tử cầm tay Trung Hậu mà rằng, ngự thay ngày mai đi phó hội, chừng nào phải trở về Lâm Tri, đêm ngày chẳng cứ lún sầu bi. Chồng vợ khiến Bắc Nam đôi ngã, Trung Hậu cúi đầu cảm tạ, lụy tràn trề, Lã chả dường châu và tâu rằng Thần hậu đi cũng chẳng bao lâu Nhưng sánh với kỳ bàn hội Thì khó hơn thập bội Vì năm nước hùng binh như Ba trăm vạn Tướng anh hùng cũng ngót ngàn viên Việc tử sanh phó mặt hoàng thiên Giữ một tấm lòng son vì nước Tuyền vương nghe vậy Cũng rơi dầm về lệ ngọc Kế thấy vợ chồng điền côn vào bái biệt Thiên tử an ủi đôi lời Kế mở cửa thành phát pháo vang trời Tới giáo trường hợp binh cùng sáu nước Vợ chồng Điền Côn lãnh ấn tiên phuôn đi trước trùng long chung hổ hộ giá theo sau Bá quan văn võ khấu đầu đưa quốc mẫu đi tương Giang phó hội Thiên tử thân hành cũng đưa xa xa một đội Vợ chồng bèn phân biệt giờ chân Kẻ đi ra gối bát yên ôm Người trở lại chăn cù nệm túy Bóng cờ xí lẫy lừng quang ải Chỉ tương gian giọng liễu thẳng sông Biết bao nhiêu tứ mặn bên rồng Cũng là bởi trời xu khiến Trung hậu gồm thâu năm nước Nói về Nguyên Nhung Phi Quế Lãnh phục thơ của Trung hậu đi luôn cả ngày lẫn đêm trở về nước Tới trước Quỳnh La Trứng dâng thơ lên cho năm vị quốc vương Rồi mới biết Trung hậu đã bằng lòng đi phó hội Ai ai cũng vui cười Chắc Trung hậu chạy ven này không khỏi cũng nhờ kế lão tổ ra tay nài mới trừ đặng được con chung sủ phụ kế đó thấy quan sai vào tâu rằng đã làm xong mấy chiếc long châu lão tổ truyền đem tới bến tương giang mà đợi quan sai vâng lệnh lui ra lão tổ nói với năm vị quốc vương rằng nài bằng đạo điều binh khiển tướng nếu chẳng có cái chi làm bằng thì e quân lệnh bất thành năm vị quốc vương truyền quan chánh ty đem văn phòng tứ bộ viết một đạo sắc văn, hãy ai chẳng tuân theo luật quân thì được phép tiền trảm hậu tấu viết rồi dâng lên năm vị điều đồng ký tên đóng ấn vào đưa cho lão tổ, lão tổ lãnh lấy sắc văn tạ ơn lui ra thẳng tới tướng đài ngồi giữa hổ trướng ra lệnh đòi nguyên soái năm nước tới mà bảo rằng nay bằng đạo vấn lời xác chỉ của năm vị quân vương lập trận đồ tại tương giang xin phiền năm vị nguyên soái phải nghe theo quân lệnh năm vị nguyên soái cúi đầu vâng lệnh lão tổ bèn phát một lệnh tiễn giao cho nguyên soái nước ngô là quốc anh rồi bảo rằng soái già dẫn 5.000 quân thủy chiến mai phục dưới long châu khi nào nghe hiệu lệnh ba hồi chuông Thì dẫn binh phục ào lên mà hỗn sát Nếu Trung hậu chạy thoát Thì mau phóng quả đốt thuyền Hãy thấy trên ngũ long đài Có lửa đỏ chói lên Thì phải vượt bờ mà hỗn chiến Quốc anh vân lệnh lui ra Lão tổ lại cho đòi Đề đốc ngũ dinh Quân môn là vương bình đến Giao cho một cây lệnh tiễn rồi dặn rằng soái già dẫn 15 muôn binh Tới phía bắc sông Tương Giang Đào một cái hầm cho lớn Rộng chừng một thước Mai phục mười lăm muôn dũng sĩ Chở cho tiết lậu cơ mu Nhưng thấy Trung Hậu thoát đặng lên bờ Thì trên đài sẽ phóng quả làm hiệu lệnh Phục binh đưa ra một lượt Đừng cho vô diệm tẩu thoát Nếu sơ ý thì cứ theo quân pháp Vương Bình vân lệnh lùi ra Lão Tổ lại lấy một cây lệnh tiện Và kêu nguyên soái nước lương là Trần Bưu Tới rồi bảo rằng Xoại già lãnh một muôn binh cường tráng Mai phục phía nam Chờ khi Trung Hậu đã xuống Long Châu rồi Thì đào mã không có ai dình giữ Người phải phân binh đao phủ Làm cho Trung Hậu mất sự quay phong Ấy là việc đầu công Bằng sai Thì phải dùng theo quân pháp Trần Bồ Vân lệnh Lão Tổ lại sai tả Phó Đô Đốc là Phi Hùng rằng Người phải giấu đồ lợi khí nhớ làm tiết lậu cơ quan Hãy tới khi tiệc rượu giao hoang thì sẽ muối gương chơi mà giết con sổ phụ còn lỗ ban phò mã và công chúa lỗ lâm lãnh hùng binh hai mươi vạn tới mai phục nơi bồ mai lãnh vì con sổ phụ tới đây phó hội ắt sẽ đồn binh tại nơi đó chẳng sai lúc đêm hôm thanh vắng không có ai thì đùa binh ra mà đoạt dinh trại và phải coi chừng thấy ngũ long đài lửa đỏ thì phải mau thâu binh về, mà tiếp ứng giao phong. Vợ chồng tua khá hết lòng, nếu sai, thì sẽ xử theo quân luật. Vợ chồng ngô khởi vân lệnh lui ra, lão tổ lại đòi lương quốc chủ soái là Thạch Anh, cho lãnh 25 vạn bình tới mai phục nơi ác hổ lãnh. Tuyến Nguyên Nhung là Trần Báo, cũng lãnh 25 muôn binh, y như lệnh thi hành tới mai phục nơi sơn phụng lãnh còn nguyên soái phàn chiêu nước tấn cho lãnh binh quyền hơn ba mươi vạn đi mai phục nơi nga mi sơn rồi dặn thấy lửa đỏ thì phần binh ra vây phủ chớ để cho con chung sủ phụ tẩu thoát ác theo luật quân sẽ xử tử chẳng tha mấy vị đều vâng lệnh bước ra lão tổ sai điện hà quốc vương năm nước như vậy lộ bàn là cờ hiền đứng trước nước lương là ngụy kim nước ngô là cơ thao nước tống là tử anh nước tấn là cơ chiêu rồi lại dặn nằm vị điện hạ lãnh hùng binh mỗi người mười vạn chia ra mai phục hai bên như trung hậu thoát khỏi chạy lên thì theo mà phò năm vị quốc vương cho cẩn thận khi lão tổ phân công xong bước xuống tướng đài thẳng đến huỳnh la trướng phục chỉ lại năm vị quốc vương thấy điều hoan hỷ liền truyền nội thần dọn yến đải đằng ai nấy cũng đều thỏa mãn chí Chí hoan kể, kể chắc sự sanh cầm của vô diệm đây nói về trung hậu kéo binh ra khỏi chiêu quan truyền điền côn phát pháo an dinh hạ trại điền côn vâng lệnh đi xem địa thế An dinh xong rồi kể thấy sáu vị nguyên soái lục tục vào triều kiến trung hậu nguyên Liên pha là sao bắt đẩu giáng lâm còn chương hàn là sao tả phụ tôn tháo là sao vũ khúc tôn long là sao tả cu long tôn hổ là sao tây đẩu Trường sa là sao chu tước huỳnh cái là thiên bồng nguyên soái trình anh bình là hữu cư thần điền côn là đông đẩu tinh quân liêm thoại hoa là sao thiên hỷ các vị tinh tú đều đến triều kiến trung hậu là mão đoan tinh trung hậu truyền quân dọn tiệc vui mừng rồi ngó qua bên tương giang thấy có một lần sát khí bèn thở ra một tiếng để ly xuống lì ứa hai hàng sáu vị nguyên nhung thấy vậy chẳng an mới tâu hỏi mọi việc trước sau trung hậu liền cầm khăn lao nước mắt thở ra rồi than dài rằng sáu vị nguyên nhung lẽ nào chẳng biết binh bảy nước chẳng đầy mười vạn còn nai tương giang hội thượng hùng binh có hơn trăm muôn dẫu có sáu vị nguyên nhung dũng lực tranh cường cũng sợ không cự nổi hùng binh sáu nước như vậy thời ai gia làm quỷ mà lại còn sợ một nỗi mất oai danh sáu nước tôn long tôn hộ bước ra tâu rằng lời tục có nói mang ơn chẳng trả là đồ phi nghĩa được cá quên nôm là lũ tiểu nhân như nước yên chúng tôi nếu không đặng nhờ ân nương nương thì làm sao mà trừ đặng gian phần thần yêu phụ Lòng hổ vừa dứt thì tôn tháo tâu rằng Xin quốc mẫu, chứ đem lòng sầu muốn Cha con tôi sợ binh năm nước trăm muôn trọng bác ngưu thế lực phi phạm Nên mới dám tương gian phó hội Trung hậu nghe nói là bộ mừng rỡ Rót ba chung rượu mà tạ ơn Lại thấy năm cha con liêm pha bước ra tâu rằng Cha con tôi xin liều thần khủy mã Mà bảo giá nương ngương Nếu cha con tôi có giả bất lương thì có quỷ thần đây soi xét. trung hậu lại nói ai gia được vương huynh chân tâm trợ lực cũng chẳng khác như cá gặp nước rồng mây. đã nói ra đây thì xin hãy nhớ lời. tề quốc cũng đời đời cảm tạ. lúc đó bốn vị nguyên soái bốn nước hồi trước cũng tưởng ngồi coi cọ cắn lộn ai sống chết mặt ai. nay thấy cha con tôn tháo với cha con liêm pha đã nói hết lời, không lẽ mình làm thân cho đặng cũng đều bước ra mà tâu rằng bổ manh em tôi chẳng có lòng bảo giá thời chẳng tới đây mà phó hội tương gian nếu có dạ khi gian thì sẽ tử vu đao kiếm trung hậu thấy bốn vị thề thốt nặng lời thì lòng mừng khắp khởi lại truyền thị thần rót rượu tạ ơn sáu vị nguyên nhung lúc ấy trời đã tối tiệc rượu mới xong chư tướng ai về dinh an nghỉ nói về năm vị quốc vương Đang khi ngồi nơi Huỳnh la trướng bàn luận Việt quân Xảy thấy quân kỳ bài vào tâu rằng Đồng tề chung vô diệm Tới đầu binh tại núi Bồ Mai Lời thiệt tôi tâu ngay Xin vương gia định đoạt Chí công lão tổ mới nói Bữa nay đã tới ngày Xin sai người ra mời chung nương nương phó hội Ngô anh vương thỉnh nguyện xin đi Bốn vị vương cá mừng Anh vương dẫn theo văn võ bá quan Thẳng tới tề dinh ý kiến. Khi anh Vương tới bồ mai lãnh, Quân chánh Tì vào báo lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu truyền lệnh mời vào. Anh Vương bước tới, Huỳnh La Trướng thi lễ. Trung Hậu mới nói, Ai già có công đức gì, Với dân mà nhọc lòng hiền Vương đến đây mà nên tiếp. Anh Vương đáp rằng, Tiếp quốc mẫu vang danh tợ sắm. Trong thế gian, ai cũng đều hay. Tiếp đoàn dương cạnh, canh độ vừa ngài, nên thỉnh quốc mẫu tới còi đua bơi khánh hạ trung hậu tạ ơn và mời anh vương ngồi một bên cẩm trướng trà nước xong chuyện vãn hồi lâu trung hậu mới nói ai gia cũng y như lời ước ngày mai sẽ tới phó hội tương giang hiền vương hãy về nhà sắm sửa cho sẵn sàng chừng tới đó sẽ vầy đoàn yến tiệc anh vương từ giả ra về trung hậu cũng đưa ra khỏi quân dinh một đội Khi anh vương lên ngựa về tới dinh mình, bốn vị quốc vương đều ra tiếp rước, rồi mời ngồi nơi huỳnh la trứ. Anh vương thuật lại mấy lời trung hậu đã hứa cho mấy vị nghe, ai nấy cũng thấy điều vui mừng. kế đó, lão tổ lại mời năm vị quân vương ra mé xong xem tường trận thế. trông thấy gió thổi lao sao sóng lượng, lòng châu kết Hằng hàng, hàng. quan quân kẻ lại người qua, chẳng khác như tường đồng vách sắt năm vị vương đà xem tận mặt điều ngợi khen Tiền trưởng đại tài trung hậu chạy đâu cho khỏi phen này nếu mà bắt đặng phần thay trăm đoạn lão tổ dẫn năm vị đi xem xét một lát khi trở về thì trời đã tối rạng ngày đầu canh năm năm vị quốc vương đều thức dậy sửa soạn đao mã cùng bảo giá bá quan thảy đều tới thẳng tề dinh cung nên quốc mẫu còn trung hậu khi táo thành thức dậy Hội tài chúng tướng lại mà dặn rằng Điền cồn thì theo bảo giá Liêm ấn Liêm Thuận và Liêm đạt Thì giữ gìn đào mã cho kỹ càng Lại kêu Liêm Càng tới mà bảo rằng Thần sát vương lẫn ba ngàn nhân mã Ở trực trên mé sông Như năm vua khi đã trở lòng Thì phải sống vào mà hỗn chiến Còn tôn long với tôn hổ Ở nhà chấp trưởng quân cơ Dẫu đêm hôm cũng phải cẩn thận ngăn ngừa Mà phòng sự thâu dinh cướp trại Trận tương gian rất là lợi hại liêm vương tức phải thống lãnh tề quân Hễ thấy tương gian lửa đỏ tưng bừng Thì sát nhập trùng vay cứu giá Còn yến quân sư thì ở nhà lo cho thông thả Ai gia giao tru phi kiếm và ấn chiêu dương Đềm ngài phải dình giữ âu lo Nếu sai thất thì ai gia sẽ chiếu theo quân lệnh Trương hậu điều khiển xong thì có quân vào báo có năm vị vương đến trung hậu liền sai điền côn ra trước viên môn tiếp rước năm vị bước vào thi lễ trung hậu cũng mừng rỡ ân cần rồi nói rằng ai ra chứ kịp dời chân thì đã phiền năm vị đến đầy nên tiếp lẽ thời phải nên dọn tiệc nhưng vì hối bất cập nên chẳng biết làm sao năm vị vương đều tạ ơn mà đáp chúng tôi xin mời nương nương mau đi phó hội trung hậu liền cầm đao lên ngựa đi trước điền côn và bảy vị nguyên soái hộ giá đi theo sau sông tương giang gió thổi ào ào hồn tử sĩ biết đâu là mạng số khi tới nơi trung hậu và mấy vị nguyên soái xuống ngựa giao cho ba anh em liêm công tử và một đội mã phu giữ gìn coi sóc kế đó anh vương kim nguyên soái là phi quế biểu mời bảy vị nguyên soái đến ngũ long đài dự tiệc còn năm vị quốc vương mời trung hậu xuống long châu trung hậu ngồi giữa năm vị chia ra ngồi hai bên anh vương khi ấy mới nói bữa nay là ngày đoan ngủ vì tục xưa hay canh độ đua bơi nên anh em tôi mời trung quốc mẫu tới đây trước xem chơi sao cho vĩ tình hoài vọng trung hậu mới nói năm vị hiền vương đã có lòng hảo ý ai gia cũng thiệt hết dạ cám ơn vậy xin thôi Hãy truyền lệnh cho quân nhân làm thử xem cho đẹp mắt Anh Vương liền truyền cho Phi Quế Bảo cầm một cây cờ ra đứng trước mũi thuyền Ra hiệu lệnh phát qua phát lại ít lần Kể thấy mấy muôn chiếc lông châu đua nhau chèo bơi tở mở Có khi bày hàng chữ nhất Có khi lại giống trường xa Đầy sông ó dậy, vang tai, tiếng âm nhạc đờn ca in ỏi. Anh Vương lại cho nội thần dọn bài tiệc rượu Để vui mừng giai tiết đoan dương Đủ các đồ hải vị sơn trân Rượu ngải điệp và xương bồ thơm phức Trên tiệc có đủ đồ ngon vật lạ Đầy xong đều cờ phát pháo hoa Nằm vua thấy điều đắc ý hơn hoan Còn chung hậu thì riêng buồn đều tai biến Thị thần thay nhau mà rót rượu Chung nương nương bụng lớn chẳng từ Nằm vua đều có ý mừng thầm Anh Vương mới buông lời tàu hỏi rằng Trong thiên hạ có 12 nước Lúc phần phong chẳng kể trước sau Vậy mà vì sao đồng tề lại được đứng đầu Bắt các nước khác thường năm cống lễ Trung Hậu cười mà rằng Ấy là trời cho ai lấy được Tuyên vương có hồng phước lớn hơn người Bởi cớ ấy cho nên lấy được một địch 10 Tề bàn mới đặng làm thượng quốc Anh Vương nói Năm nước tôi thiệt là bần khổ Lương tiền thì chẳng bao lăm Mà anh em tôi tấn công ngoại mười năm Sự ấy thật là ức hiếp Xin quốc mẫu xuống tình soi xé Phải tính lại mà trả cho xong Nếu không thì đất bằng nỗi sống đùng đùng Sự bình quả khó dung cùng năm nước Trung Hậu nói Theo trong lệ chư hầu thở trước Thì các nước tấn công cũng chẳng được bao nhiêu Ai gia nghĩ đã hết điều Mới để cho bình an vô sự Anh Vương nói Thôi, việc trước nương nương đã không đẹp dạ Bây giờ xin tha cho anh em chúng tôi Mười năm, xin quốc mẫu an tâm Chi khỏi điều tai nạn Trung Hậu nói Từ lúc tạo thiên lập địa lưu truyền cho đến đời này Hãy nhỏ thì phải tấn công xưng thần Tấn công xưng thần Theo cổ lệ thường năm mà phải thâu nạp Trung Hậu nói chưa dứt lời Bỗng nghe tiếng chiên vang dậy Thấy một đạo sĩ bước ra giữa tiệc Ngó anh vương và tâu rằng Bữa nay là ngày dài tiết Xin bày tiệc uống rượu vui chơi Đã mời quốc mẫu tới nơi Xin đừng nói lời sanh sự Trung hậu xem mặt mới nghĩ thầm rằng Cũng vì cái thằng yếu đạo này Nên mới lập hội tương gian đây Quyết bắt nó mà trừ quả hại Sao lại thấy đạo sĩ bước ra tâu rằng trồng tiệc chẳng có chi làm vui vẻ Xin đòi Phi Hùng vào múa gươm Trước là cho quốc mẫu xem chơi Sau nữa là cho biết người võ nghệ Anh vương khen phải liền đòi Phi Hùng vào Phi Hùng vân lệnh bước tới Ra mắt Trung Hậu Trung Hậu mới hỏi rằng Ai gia nghe tướng quân toàn tài văn võ Lại có nghề múa gươm rất tài Hãy múa thử đi Rồi ai gia sẽ trọng thưởng Phi Hùng cả mừng liền rút gươm ra múa trước xào tám mươi mốt cách bốn bên trên dưới trắng lọt mảy lòng có khi như huỳnh long mà cũng có khi như đơn phụng trung hậu thấy vậy cũng khen thầm điền côn lại gia tâm phò trợ lão tổ lấy mắt ngó qua năm vua năm vị đều đứng dậy tức thì điền côn lướt tới một khi ngăn đánh với phi hùng mấy hiệp kế đó nghe ba hồi chuông giống nữa phục binh ao ào lên trung hậu bèn giúp anh vương kéo lại mà nói rằng mong ơn năm vị hiền vương mời tới đây phó hội ai gia đã say rồi nên mặt mũi tối tâm xin hãy đưa ai gia lên bờ cho khỏi điều tai họa." lúc đó lão tổ thất sắc còn anh vương thì cũng kinh hồn vì vậy nên phục binh chẳng dám lại gần lão tổ bèn hơi gươm đến chém trung hậu